Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3971 Bách Linh Chân Giải Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Sau đó cái kia cử viên gào thét thanh âm đã chuyển vào trong lỗ tai Bất quá cũng không có công kích Chẳng lẽ là Chứng kiến tình cảnh như thế Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ không khỏi Đã có một ít phòng đoán đối phương là cảnh cáo mình không thể lướt. Qua này hoàng tuyến sao? Lâm Hiên càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy mà. Vấn đề là hắn chuyến này là vì đi tìm Nguyệt Nhi đấy thật vất vả mới. Tới chỗ này lại làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Biết gió núi có hổ cũng không có thể lùi bước xem ra một cuộc ác Chiến là lại chỗ khó tránh khỏi. Lâm Hiên thở dài trước mắt ra hỏa này thế nhưng là một cực kỳ cao. Minh Cường địch. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này vẫn không thể phi hành cũng không. Thể ra roi bảo vật có thể đồng dụng thủ đoạn có thể đếm được trên đầu. Ngón tay. Đáp như vậy, vậy càng cần nữa cẩn thận để trong lòng tiên hạ thủ vi. Cường có lẽ có thể chiếm trước một ít tiên cơ. Lâm Hiên vừa xảy bước tới. Rống. Chỉ một thoáng tiếng gầm gừ đại phóng. Gặp Lâm Hiên xem cảnh cáo của. Mình như không có gì. Cái kia cử viên giận tím mặt trong mắt hiện lên. Một đám hung quang. Hai cái bát đại nắm đấm một đấm lồng ngực. Sau đó liền hướng phía Lâm. Hiên rơi đập. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Theo một quyền này đánh ra. Hắn dường như... Nghe thấy không khí phá toái tiếng vọng mà viên kia bát lớn nhỏ nắm. Đấm tại tiến thêm bên trong lại dường như phóng đại rồi gấp trăm. Ngàn lần giống nhau. Ở đâu hay vẫn là cái gì nắm đấm tựu như cùng vạn nhận cao ngọn núi. Lúc ảnh chân dung chính mình rơi đập. Lâm Hiên hoảng sợ biến sắc thần thông như thế thật đúng làm cho người. Liếu lưới. Hơn nữa hắn muốn tránh cũng không được đối phương cách này Tiện tay một kích lại dường như đưa hắn đã tập trung vào Như đổi một gã độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cho dù là dùng thân thể Cường tráng lấy xương yêu tục chỉ sợ cũng khó miễn nuốt hận tại chỗ này Nhưng mà Lâm Hiên cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi Kinh gì biểu lộ cũng là qua trong giây lát liền quy về rồi tư vô tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đánh ra. Cùng đối phương nặng như vạn quân một quyền so sánh với Lâm Hiên một. Quyền này lộ ra là thường thường không có gì lạ, dấu xím mày may. Nóm tính. Lù khù vác cái lu chạy, tâm ngầm mà đấm chết voi. Nhưng mà nắm đấm mặt ngoài đã có nhẹ nhẹ ngân hiện hiện mà ra. Tản ra vỡ vụn về sau, biến thành một thanh quang trói mắt thái cực đồ. Quay tiếp một vòng tản mát ra nhu hóa sáng bóng. Ngay sau đó, bất khả tư nhị một màn đã xảy ra. Lâm Hiên nắm đấm, không còn là nắm đấm, mà là biến thành một mảnh xanh. Thầm, sóng cả mãnh liệt đại hải. Mặt biển dâng lên sóng lớn, phản phất muốn đem ngọn núi kia bao bọc. Dùng đại hải rộng lớn đến dung nạp cây này nặng như vạn quân tông. Kích sao, đông, rút cuộc, hai cái nắm đấm chạm vào nhau. Bên tai dường như vang lên một cái sấm sét làm cho người ta thần sắc. Hoàng hốt, lại nhìn chăm chú nhìn lên, nào có cái gì ngọn núi, nơi đó. Có cái gì đại hải, hết thầy tất cả đều là ảo giác. Một vòng lực lượng gợn sóng đẩy ra. Sao mạnh bắn ra bốn phía, bốn phía đổ nát thây lương lập tức bị quét. Ngang không còn thiên địa một mảnh vắng lặng. Sau đó Lâm Hiên lại bay về phía phía sau. Cũng không phải khắc phục thần bí kia cấm chế chói buộc, mà là bị đối phương một quyền lực lượng lật tung mất. Cái này liều mạng một cái, Lâm Hiên đến cùng hay vẫn là đã rơi vào hạ. Phong, thân thể như vải rách túi bình thường Cung hang tiến đụng vào này. Vách đá sửng đứng bên trong. Lập tức một cái hú to đập vào mi mắt. Này vách đá sửng đứng cao vút trong mây. So với kim thạch còn muốn. Cứng sắn. Lúc này lại lóm mấy trượng có thừa. Từng đảo vết sản hướng. Về bốn phía kéo dài tới mà đi. Lâm Hiên trong nội tâm càng là kinh hãi vô cùng. Đối phương tuy rằng muốn tránh cũng không được. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp khác phòng ngự. Hắn sở dĩ lựa chọn lấy cứng trọi. Cứng chính là đều muốn dối số lượng đối phương thần thông cuối cùng. Như thế nào không nghĩ tới so với chính mình tưởng tượng còn muốn. Đáng sợ rất nhiều. Chính là cái kia trong truyền thuyết dùng lực lượng lấy xưng chân. Linh chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Sơn nhạc cử viên. Lâm Hiên tại trong lòng thầm nhủ chính là này chân linh cũng chưa. Thấy được có thể thắng được trước mắt khôi lỗi chi vật. Ý nghĩ này chưa chuyển qua cái kia cử viên một tiếng gào thét, đắc. Hung giữ nhào đầu về phía trước rồi. Một cái khuyểu tay chùy hướng phía Lâm Hiên đánh rơi. Nơi đây cấm chế tuy rằng lợi hại, không thể thi triển ngự gió chi. Thuật, nhưng tung nhảy giữa. Nhưng là không bị ảnh hưởng đương nhiên có một cái điều kiện tiên quyết Cái kia chính là không thể Nhảy được rất cao Cách này khủyểu tay chùi tới đột nhiên Lực lượng to lớn càng có như Lôi đình tia chớp Nhưng mà lâm hiên vẹn vẹn thân hình một cách mơ hồ Liện tử tại chỗ biến mất mất Hắn chỗ thi triển cũng không phải cái gì cao thâm pháp thuật Mà là Bách Linh chân giải trong khinh công thân Pháp, Lâm Hiên đọc lướt qua. Uyên bác, không chỉ có giới hạn trong tu tiên nhất đảo đấy, chính là. Thế tục trong võ công, hắn cũng làm cho người liếu lưới hơn xa bình. Thường ý nghĩa thiên đảo cao thủ. Năm đó hay vẫn là động huyền kỳ tu sĩ thời điểm, Lâm Hiên cơ duyên xảo. Hợp từng được một tuyệt thế bí tịch võ công Bách Linh chân giải. Lúc dối sánh, đã từng tu tập, dùng hắn thân thể mạnh mẽ, tự nhiên là một điểm liền thấu đấy. Nhưng mà Lâm Hiên tuy rằng đem bách linh chân, giải tu luyện tới sâu đậm tình trạng, bình thường lại căn bản không có cơ hội thi triển cái gì. Không nghĩ tới giờ phút này đã có rồi dùng võ chỗ, không thể phi hành, chỉ là tung nhảy, tự nhiên là khinh công, so với... Pháp thuật càng thêm thích hợp sử dụng. Lâm Hiên tay run lên cửa cung tu du kiếm ngư du mà ra. Tuy rằng không thể tế lên nhưng lại có thể làm võ giả binh khí tung hoàng chặt. Chém. Lâm Hiên thân hình một chuyến không biết như thế nào đấy đã đi tới. Rồi đối phương trước người. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào bên tai nhưng là... Cái kia cử viên khôi lỗi mất đi mục tiêu, chính mình tiến đụng vào rồi. Vách đá dưỡng đứng bên trong hú to. Mua dây buộc mình. Cơ hội tốt như vậy lâm hiên chỗ nào sẽ bỏ qua, tay phải nâng lên. Một, kiếm về phía trước đâm tới. Lập tức, xoẹp xẹp âm thanh nổi lên, mắt thường có thể thấy được lạnh. Lạnh kiếm khí, hóa thành hình trang lưới liềm lệ mang quanh như cử. Viên phương hướng, rống, tiếng gầm gửi truyền vào cách tai, cái kia cử viên khôi lỗi không có. Trốn, mà là miệng lớn dính máu một chương, liền nhìn thấy một đám ngâm. Đen hảo quang, cùng kiếm khí đụng vào nhau, dễ như trở bàn tay uy lực, hầu như đem. Phổ cận san thành bình địa, viết sách hướng bốn phương tám hướng lan. Tràn đổ nát thây lương dường như lại đã trải qua một lần phong bạo. Bình thường, Lâm Hiên dưới chân bắn ra, mặt đất bỗng nhiên có thật lớn một hố sâu. Xuất hiện, mượn cái này tố cử lực, Lâm Hiên dường như hóa thành sao. Băng sợi thô vũ kiếm trong tay mang phóng lên trời, lần nữa hướng về. Đối phương chém tới. Đối mặt Lâm Hiên công dích cái kia cử viên khôi lỗi không lùi mà tiến. Tới tay phải một hồi mơ hồ cánh tay rõ ràng huyến hóa thành một kiện. Binh khí. Không phải đao không phải kiếm cực kỳ cổ quái. Rồi lại uy lực vô cùng. Xoát xoát xoát đối phương cánh tay khẽ múa màu đen ánh đao chia. Rẽ vậy mà khỏa đã thành một viên cầu hình dạng. Nganh đón hướng lâm hiên kiếm quang. Ngô xuẩn. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười vừa rồi thử qua một quyền kia về sau là hắn biết đối phương chỉ có thể dùng trí không. Thể địch lại được thân hình hơi run một cách nhẹ nhàng linh hoạt sẽ Liền đem công kích của đối phương tránh đi. Vừa rồi một kiếm kia bất quá là tư chiêu mà thôi chính thức xếp. Lấy nhưng là Lâm Hiên cánh tay trái một quyền hướng về đối phương. Bụng dưới oanh tới. Lệ mang đột khởi. Một quyền này lâm hiên tổ lực thật lâu. Nhất định. Phải có từng tầng một văn trận hiển hiện, hiện dựng lên. rắn rắn chắc chắc. Đem đối phương oanh bay ra ngoài. Bành. Cái kia cử viên bị đánh như không chung. Nhưng mà đã bay bất quá tầm. Hơn 10 trưởng dư. Cũng bởi vì cái kia cấm chế chi lực lại phản như. Mặt đất rơi xuống.